Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có những đặc điểm như cậu nói đấy Anh và tôi có thể không biết Nhưng mà tôi nghĩ Có một người có lẽ sẽ biết đấy Phương Mộc cầm thấy óc khoác Đi theo tôi Người ra mở cửa là giáo sư Kiều Xem ra ông không hề ngạc nhiên Trước cuộc viếng thăm đột ngột của Phương Mộc Chỉ có điều là Khi nhìn thấy Thái Vĩ ở phía sau Sắc mặt hơi thay đổi một chút. Ông chỉ vào những đôi dép lê ở trước cửa, còn mình thì quay người bước vào thư phòng. Khi Phương Mộc và Thái Vĩ thay xong dép lê đi vào thư phòng, thì giáo sư Kiều đã cho một điếu thuốc ngồi hút ở trên ghế sofa, sắc mặt tối sầm lại. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông, Phương Mộc không biết nên mở miệng ra sao nữa. Thái Vĩ tự giới thiệu trước. Thầy Kiều ạ! Ô giáo sư Kiều, chào ông, tôi là Thái Vĩ, người của Sở Công an Thành phố, và đây là thẻ công tác của tôi. Giáo sư Kiều chẳng buồn ngẩn đầu lên, chỉ ồ một tiếng, mà không nhìn Thái Vĩ, cũng không dơ tay ra đón lấy tấm thẻ công tác mà Thái Vĩ vừa đưa ra. Bàn tay Thái Vĩ ngựa ngùng dừng lại mấy phút giữa khoảng không, rồi giận dữ rụt lại. Anh thấy Phương Mộc không nói năng gì. Bèn hích mạnh vào lưng cậu ta một cái Phương Mộc đành phải đánh liều Mở miệng nói Thưa thầy Kiều Em có một việc muốn thỉnh giáo thầy ạ Ờ Phương Mộc nhìn Thái Vĩ Lấy hết dũng khí hỏi Thưa thầy Kiều Thầy có biết trong trường mình Ai khá giỏi về phân tích tâm lý hay không ạ Giáo sư Kiều Gầy gầy tàn quốc Biết Ai ạ Phương Mộc ngay lập tức dòng tay lên. Tôi, giáo sư Kiều ngừng một lát, còn cả em nữa. Bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc, đông cứng lại. Em, ý em là, Phương Mộc nói đắc ba đắc bắc, tôi chỉ biết có vậy thôi. Giáo sư Kiều ấn mỏng thuốc lá vào trong gạt tàn, dơ tay lấy một quyển sách và bắt đầu đọc. Hai người thấy vậy, đành phải đứng dậy. Cáo tử sắc mặt Th tháii vĩ non rất kém tức giận dậm dày ra chẳng buồn chào một câu đã bước vội xuống lẩu Phương mộc đi giày xong vừa mới đứng thẳng lưng lên liền nhìn thấy giáo sư Kiều đứng nhìn mình đầy ý tứ sâu xa thơa thầy em về đây ạ Phương mộc kẽ nói giáo sư Kiều bỗng d một bàn tay ra bóp chặt vai Phương mộc em hãy bảo trọng rồi ông thấp giọng nói Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Thái Vĩ ngồi trong xe chờ Phương Mộc, thấy cậu ta bước vào, nhấn ga, có vẻ như đang giận dỗi, và chiếc xe Jeep trợt lao nhanh. Lão già này, rõ ràng là đang dở trò với chúng ta đây. Thái Vĩ bực bội bấm còi in ỏi về phía những người đi xe đạp phía trước. Nào, cậu nói xem, hung thủ liệu có phải chính là ông ta không? Đừng là nói linh tinh. Trong lòng Phương Mộc, Đang cố suy ngẫm nắm bắt về câu nói kia của giáo sư Kiều Lẽ nào thầy biết hung thủ là ai Hơn nữa còn rất chắc chắn có thể khiến cho hắn bị chịu trói trước pháp luật nữa Trước đây khi Phương Mộc biết được thầy Kiều cũng tham gia vụ án này Thì cậu đã rất yên tâm Thế nhưng lúc này đây cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào Mà ngược lại càng thêm phần lo lắng Xe đã đi đến dưới tòa lầu ký túc xá của Phương Mộc. Trước khi xuống xe, Thái Vĩ nói với Phương Mộc, Xem ra chúng ta phải tự mình điều tra thôi, mẹ nó chứ, vốn dĩ chẳng phải việc gì khó khăn, nhưng tôi không có cách nào công thai điều tra, chỉ có thể dùng cái thân phận cá nhân để điều tra mà thôi. Phải tốt nhất anh nên điều tra xem có thầy giáo kiêm thêm bác sĩ tư vấn ở bệnh viện hay không. Ừ, biết rồi. À này, còn nữa đấy. Cậu cũng phải cẩn thận một chút nhé. Nói xong, Thái Vĩ bèn nổ máy, lái xe phóng đi. Phương Mộc nhìn theo chiếc xe của Thái Vĩ biến mất khỏi ngã quành, ngần đầu nhìn bầu trời xanh. Một đám mây lớn màu trì đang cuồn cuộn, dường như dự báo trước một trận mưa lớn đang gần kể. Khi vừa mới bước vào hành lang tầng 3 Phương Mộc liền nhìn thấy cậu nam sinh đang đứng trước cửa phòng ba lẳng thờ đầu nhìn vào bên trong, Phương Mộc giật mình, lẽ nào Đỗ Ninh lại xảy ra chuyện? Cậu bước nhanh đến, mấy cậu bạn đứng xem xung quanh nhìn thấy Phương Mộc. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net